cửa dịp mấy tên cao thủ địa giai còn chần chờ trong chốc lát thì hàng phong đã đi tới trước mặt đam người huyền thiên tông mà tiểu bạch cũng là hưng phấn trống thêm một tiếng to hăng lập tức nhanh chóng phóng trở lại bên người hàng phong chỉ là lúc này khí tức trên người tiểu bạch vô cùng lạnh lẽo nó chăm chú nhìn những tên địa giai cao thủ với ánh mắt bất thiện sau một lát tiêu linh mới hồi phục lại tinh thần lại không ngừng dụi mắt vẻ mặt kinh ngạc không thôi nàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc hỏi hàng phong tiểu bạch nó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 Tất nhiên có thể bắt giữ được hai người này Một lão giả mặt khắc bào khắc phụ họa nói Chương 189 Huyết sát huyền trưởng Xa xa Đám người phía băng tuyết cắt thấy Trong liên minh mấy thế lực dĩ nhiên lại xuất hiện Hai cường giả thiên giai Đều ngẫn người một chút Đường vũ nhu khẽ nhíu đôi mi thanh tú Nhàn nhạt nói Lại là hai cường giả thiên giai Lần này chỉ sợ băng tuyết cắt cũng phải bất lực Bên kia Vệ trạch nguyên bản nhìn thấy hàng phong độc chiến mười người Dĩ nhiên chiếm hết thượng phong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 hung hăng nên hướng Minh Khắp, ầm, um, không có bất cứ ngoài dự liệu nào, Hàng Phong bị Minh Khắp đánh trúng một chưởng toàn bộ thân thể nhất thời văn ngược trở lại, giữa không trung không thể ức chế được phun ra vài nguồn máu tươi nóng bỏng, lập tức rơi xuống mặt đất, hắc hắt. Chiêu này của tiểu tử ngươi không tồi, đáng tiếc lực lượng quá yếu, chịu chết đi, Minh thấp tàn bạo nói, lập tức thân hình chuyển động, một lần nữa lao về phía Hàng Phong, một chiêu vừa rồi của Hàng Phong là huyết sát huyền trưởng.